Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để các cháu lớn thêm một chút cho vợ con đỡ vất vả. Nếu con ra đi bây giờ thì không có người giúp vợ con hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Mẫu trả lời Vì thế ta phải có trách nhiệm với con gái ta chứ. Nhưng đã làm mệnh rồi thì ta cứu chỉ được nhẹ mệnh để kéo dài tuổi thọ thôi. Ta không đảm bảo cứu con được mãi. Cứu con thoát chết là ta đã vi phạm vào tội chống lại sự luân kiếp của chúng sinh rồi. Là sau, Mậu lại nói, mạnh của con ta sẽ cứu giúp, Nhưng căn bệnh của con vẫn không qua khỏi đâu, Chỉ chuyển từ bệnh nặng, Không chữa được sang bệnh nhẹ cứu được thôi. Trước mặt sẽ giữ được mệnh không chết con ạ. Chồng tôi chắp tay lại thiên mẫu và xin vất. Hứa sẽ cố gắng chữa bệnh Hai hôm sau Tôi lại phải ra Hà Nội Cùng anh Biển đến cơ quan làm việc bình thường Tôi có dịp tâm sự với anh Về cuộc nói chuyện giữa thiên mẫu và chồng tôi Anh Biển bảo Đã nhận ơn trên Được mẫu cứu thì còn gì bằng Đây cũng là do phúc phận Của gia đình tôi Đầu năm 2007 Lại một lần nữa Tôi linh cảm xấu về sức khỏe của chồng tôi Thấy anh lao đao đi từ nhà vệ sinh ra. Tôi chạy vội vào xem thì thấy trong bồn cầu toàn máu. Tôi hoảng quá, kêu to lên gọi anh trai ruột chồng chứng kiến và cùng anh ấy mau chóng đưa chồng tôi đến viện quân y 103 cấp cứu. Bác sĩ cho biết chồng tôi bị xuất huyết đường ruột, các mao mạch ở thành ruột đã vỡ, đồng thời tĩnh mạch ở cổ bị giãn mỏng, phải đặt ống thông tĩnh mạch để giữ không cho vỡ tiếp. Muộn một chút, sẽ rất nguy hiểm thì tính mạng. Nằm ở viện quân y 103 điều trị 10 ngày, thì bệnh tỉnh chồng tôi tạm ổn. Người anh sanh rớt, tôi phải tạm thời nghỉ việc để ở nhà chăm chồng. Một thời gian sức khỏe anh dần dần hồi phục. Sau trận siêu bão ở miền Trung vào tháng 12 năm 2010, tôi cùng chồng và chị Nguyễn Bích Lan vào Quảng Bình tặng chân ấm cho đồng bào lũ lụt. Mọi việc xong xuôi Chúng tôi tới thành phố Đồng Hới để ăn tôi Vừa về khách sạn được một lát Thì chồng tôi miệng nôn trôn tháo Máu tươi chảy ra rất nhiều Tôi hớt hải gọi xe Đưa đến phòng khám gần nhất để cấp cung Sau đó sức khỏe của anh dường như không có vấn đề gì nghiêm trọng Nên chúng tôi sớm đưa anh về Hà Nội để điều trị lâu dài Trên đường đi nếu có điều gì xảy ra với sức khỏe của chồng tôi Chúng tôi có thể liên hệ với bạn bè công tác tại bệnh viện Ở các tỉnh gần nhất Nên cũng yên tâm phần nào Đi đến đoạn đường qua tỉnh Thanh Hóa Thì bệnh tình của anh bắt đầu có dấu hiệu xấu trở lại Chúng tôi khẩn trương đưa anh về bệnh viện Bạch Mai cấp cứu Rất may còn kịp để cứu anh Qua cơn quỳ kịch Nằm viện gần một tháng Sức khỏe anh ổn định dần Anh được xuất viện giữa niềm vui khôn xiệt của gia đình Là một kỷ niệm nữa khác sâu Nỗi đau vào lòng tôi Mà cố gắng đến mấy cũng không sao quên được Đúng dịp Tết âm lịch Năm 2013 Mọi người đang ấm cúng Cùng gia đình đón xuân Thì tôi lại có linh cảm không tốt Về bệnh tình của chồng Một thoáng tính lặng Tôi hình dung ra Cái thời khắc anh sắp lìa bỏ mẹ con tôi Không biết vì sao trong người tôi Bồn trồn thôi thúc Như có một sức mạnh siêu hình khiến tôi cố gắng kìm nén, nhưng không thể được. Trong lúc mọi người đến trúc tết rất đông, lẽ ra phải đáp từ bằng nghi lễ truyền thống thì miệng tôi lại nói ra những điều mà tôi không kiểm soát được. Năm nay, anh không thể qua khỏi cơn bạo bệnh, cũng không ai có thể cứu được. Tại tôi chỉ về hướng anh chị, người hàng xóm đến trúc tết và nói, Năm nay người sẽ bệnh nặng Nhưng không chết như anh Mọi người sợ quá xuống lại quanh tôi và cầu xin tôi cố gắng Xin đưa Đức Thiên Mẫu cứu giúp cho hai người Anh chỉ mặt biến sắc cúi lại tôi lê liệm Xong hồi anh ngước nhìn lên van nải tôi cố gắng tấu lên với bẻ trên tha tội cho anh và chồng tôi Miệng tôi lại thốt lên Thiện Mẫu năm này cũng chịu Lặng đi một lúc tôi lại nói, chỉ còn một cách, ngài anh ra bàn thờ đức thiên mẫu quỷ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net